chuyện đam mỹ pháp ngoại tình duyên tôi đã gặp qua nghi phạm vừa thấy bạn đã có thể nhận ra gã cố giả bộ trấn định hơi uy hiếp gã một điểm lời khai liền có trăm ngàn chỗ hở kém chút nữa là muốn đương trường nhận tội luôn rồi a trong hồ sơ điều tra cũng đã tìm được chứng cứ hành hung và vu khống của gã Ừ, bạch lục minh dừng lại xem vương trắng trong chốc lát Anh đang thất tận gì đó? á, Vương Trắng nhanh chóng ngẩng mặt nhìn Bạch Luật Minh, sau đó mâu lẹ cúi đầu. Ừ, xin lỗi, Bạch Luật Minh cũng không nói chuyện nữa. Anh đương nhiên nhận thấy được sự dị thường gần đây của Vương Trắng, ngay từ lần sau đầu tiên họ làm tình. Tất nhiên, không có khả năng chỉ là một lần liền bỏ qua. Sau này có rất nhiều lúc lại kéo Vương Trắng lên giường. Mỗi buổi tối sẽ bảo cậu. Phải ngủ cùng với anh. Tuy rằng Vương Trắng không phản kháng trên giường cũng càng ngày càng phối hợp. Cũng càng đắm chìm vào đó. Nhưng đối thoại giữa hai người bỗng biến ít đi. Vương Trắng không dám đem hai mắt nhìn anh nữa. So với hai lần gặp cửa đầu tiên thì càng thêm sợ hãi cũng cứng ngắc. Vương Trắng đi đến trước cửa phòng bệnh Nhìn thấy đã có một người ở đấy. Anh đang đứng trên bàn của cậu. Trên tay mở ra một cuốn sổ. Anh thân hình thon dại cao gầy, đường cong sườn mặt tinh xảo, khóe miệng hàm tiếu ý cười. Ngoài cửa sổ cạnh bàn, cánh hoa không tên lạ tả bay, càng làm nổi bật vẻ đẹp của người trước mắt. Vương trắng đưa ra tại chỗ, ngơ ngát nhìn anh. Bạch Lục Minh chuyển tầm mắt khỏi quyển sổ trên tay. Trong về phía vương trắng đang ngốc. Thì ra anh thích tôi tới vậy à? Bạch luật sư là người chất tốt. Bạch luật minh lại lập ra một trang khác. Bạch luật sư thật ưu tủ. A, Vương Trắng đột nhiên phản ứng lại. Bạch luật minh đang đọc nhật ký do chính cậu viết đó. Tuy rằng nhật ký cũng không có ghi cái gì bí mật, nhưng dù sao cũng là thứ riêng của cậu mà. Bạch luật sư thật tốt. Bạch luật minh tiếp tục đọc. Bạch luật sư lúc làm việc thiệt nghiêm túc, thật ước ao cũng thực thích bạch luật sư, bạch luật sư, bạch luật Minh cười. nhật ký của anh toàn là về tôi nhỉ? trên nhật ký của Vương Trắng, cơ hồ mỗi lần ghi lại đều nhắc đến bạch luật Minh. Vương Trắng rất muốn bảo bạch luật Minh không cần đọc nữa, nhưng cũng không dám. giật lại quyển sổ. Vương Trắng những ngày qua đều ở tại nhà bạch luật Minh, Câu thực sự đối với bạch luật Minh rất có hảo cảm. Thế nên khi viết giật ký tự nhiên sẽ vây quanh bạch luật mình. vốn chỉ cảm thấy chuyện này cũng không có gì cả, thế nhưng lại bị đương sự phát hiện, còn lấy cậu cha làm trò đùa mà đọc thành tiếng. Vương trắng bỗng dưng cảm giác vô cùng ngừng ngùng những lời tường thuộc khá khao trần trụi do chính tay mình viết cha kia phản phất cứ chút thay đổi ý vị, dẫu cho cậu không hề biết sự thật trước cuộc có phải như vậy hay không. Bạch luật sư vì sao lại xem nhật ký của tôi? Vương trắng rất ủy khuất mà nhìn bạch luật mình trong con ngươi ẩn ẩn oán trách. nhật ký của anh mở toàn ra để trên bàn như vậy. lúc tôi tiến vào không cẩn thận liếc mắt một cái vốn cũng không muốn chú ý chỉ là thấy được tên của tôi thứ có liên quan đến mình bình thường ai mà chẳng tò mò phía trên viết cái gì liền lấy tới đọc không nghĩ mỗi trang đều có tôi trong đó. a Ừ, thì ra là thế à? Vương Tráng cảm thấy Bạch Lục Minh nói năng trọ chẳng có đạo lý. Cậu có lẽ đã quên đóng quyển sổ nhật ký lại thật. Bạch Luật Sư Vì vụ án tử của tôi mà mỗi ngày thật vất vả, Bạch Luật Sư là người ưu tú nhất mà tôi tưởng thấy. Lời khen kiểu này gần như trai nhật ký nào cũng biết, thế mà Bạch Lục Minh còn lẩm bẩm không dứt. Tôi bị ngộ nhận, thành tội phạm giết người, khiến tôi trức khổ sở. Nhưng nhờ vậy có thể kết bạn với Bạch Luật Sư, tôi cũng cảm thấy thật đáng giả. Thật ra anh thật thích tôi nhỉ? Tôi, tôi thật sự thích Bạch Luật Sư. Vương Trắng nói xong, mặt đỏ bừng bừng. Tại sao lại cứ khẩn trương, là lại đỏ mặt a chứ đơn thuần là thích Bạch Luật Sư thôi mà. Bạch Luật Minh công khóe môi mang ý cười. Nhìn Vương Trắng đang cúi đầu một lát, rồi đem tầm mắt chuyển về trên nhật kỹ. Bởi vì tôi không có tiền. Không có cách nào trả đủ phí thuê luật sư, cho nên mới cùng bạch luật sư, không biết vì sao mà trong lòng tôi lại có chút khổ sở. Bạch luật minh lúc này đã thu liễm ý cười trên mặt, chỉ lẫn lặng xem nhật ký. A, cái này! Vương Trắng bắt đầu ý thức được bạch luật sư đang đọc đến nội dung nhật ký những ngày gần đây nhất. Cậu theo bản đang muốn đoạt lấy đi, nhưng vẫn bị bạch luật sư tránh thoát. Bạch Luật Minh, nhìn chữ viết của Vương Tráng, tuy rằng những nội dung ấy y đã lướt qua trước khi Vương Tráng đến, nhưng y vẫn là xem thêm một lần nữa. Mà lần này lại không hề đọc lên, mặc dù y có thể đại khái đón ra ý tưởng cùng với tâm tình của Vương Tráng mấy ngày qua, nhưng đến lúc chân chính đọc được nhật ký của cậu mới càng thêm lý giải, suy nghĩ trong lòng cậu, dẫu chỉ là những câu nói đơn giản như thế thôi, nhưng lại vô cùng chân thực. Vương Trắng nhớ mi một chốc cuối cùng, vẫn đứng yên tại chỗ để Bạch Luật Sư biết đến cũng tốt. Tôi càng thích phương tức ở chung trước kia với Bạch Luật Sư hơn. Tuy tôi không có chán ghét cùng Bạch Luật Sư làm loại sự tình đó, nhưng cứ nghĩ đến tất cả đều là vì phí luật sư. Sẽ cảm giác quan hệ giữa tôi và Bạch Luật Sư có phải hay không đã bị tiện trói buộc. Trong đầu mỗi khi nghĩ tới tôi làm chuyện ấy chỉ để trả phí thuê luật sư. Tôi bỗng nhiên không biết phải sống chung với bạch luật sư như thế nào nữa, cũng không có biện pháp tự nhiên cùng bạch luật sư đối thoại. Mặc dù kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, thì việc này vốn không có gì, bởi vì tôi không có tiền mà. Giống như lúc trước, bạch luật sư vì muốn lấy được bằng chứng, mà cùng với nhân chứ làm chuyện này. Thế nhưng không hiểu tại sao, cứ thấy trong tâm trầu rĩ những ngày vừa rồi, cũng thật ế ỏi, không phấn chấn, công việc đều làm không tốt. Tuy Bạch Luật Sư không có nhắc nhở tôi, nhưng lại cảm giác trong lòng, có chút khổ sở. Vương Trắng có chút lo sợ bất an, trộm ngắm Bạch Luật Sư, đương xem nhật ký vài lần. Trên mặt người sau không có biểu tình gì? Bạch Luật Sư đang suy nghĩ cái gì vậy? Bạch Luật Minh khép lại sổ nhật ký, ngẩng đầu ngó về phía Vương Trắng. Chuyện liên quan đến phí luật sư chỉ do tôi muốn đường hoàng, mượn một cái cớ thôi. Vương Trắng chớp chớp mắt. Nếu nó khiến anh cảm thấy bối rối, anh có thể quên đi hết thể mọi chuyện liên quan đến phí luật sư. Nhưng tôi vẫn sẽ cùng anh làm, để nổi vì sao. Anh có thể dùng cái đầu đơn thượng ngốc nghếch kia của mình mà ngẫm lại. Bạch Lục minh đem nhật ký của Vương Trắng bỏ lại trên bảng sách. Anh đi qua bên người Vương Trắng, dừng dừng ở cửa. Phải rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ra ngoài dắt chó đi dạo đi. À, à, được. Sau khi Bạch lục binh đã đi rồi, Vương Trắng mới nhớ đến việc trả lời. Buổi tối, 9 giờ. gâu gâu, Tiểu Bạch vui sướng kêu to, ở trước cửa nhảy nhót. Vài ngày nay, luôn phải ở trong nhà, hôm nãy trước cũng có thể đi ra ngoài chơi đùa. Vương Trắng cũng cười tới vui vẻ, cầu đương nhiên có khả năng cảm nhận được nỗi sung sướng của Tiểu Bạch. Sơ sơ đầu nó, xem nó khoái hoạt, đây là lần đầu tiên dẫn nó ra ngoài. Vẫn nên để giấy xích mới tốt. Ừ được. Cửa vừa mở, Tiểu Bạch liền hưng phấn sủa mà xông ra. a, Tiểu Bạch, từ từ đã. Vương Trắng bị kéo đi thật xa, nhưng không hề. Dám buông dây xích, thiếu chút nữa bị túm ngã chóng vọ. Bạch Lục Minh thì chậm trì trì đi theo phía sau họ. Tiểu Bạch chạy một đoạn đường thật dài, mới không làm ẩm ỉ nữa. Vương Trắng chậm trải thở ra một hơi, dự lấy Tiểu Bạch. Mắt trong mông mà đứng tại chỗ chờ Bạch Luật Minh. Bạch Luật Minh theo kịp, hai người liền song song đi, vương trám nhìn nhìn xung quanh. câu nghĩ biện pháp khả năng, sắp 10 giờ tối, trong tiểu khu không có người nào, thật yên tĩnh. Chỉ cách vài bước là đụng tới một cục đèn đường. Dưới cục đèn, trong cây hoa anh đào, cây hoa quỷ, ngẫu nhiên, lúc gió thổi qua. Thì liền, có vài cánh lá trời xuống đất gió đêm thổi vào người, làm toàn thân đều mát lạnh, tư hồ, bị niềm vui của Tiểu Bạch lây lan, Vương Trắng cũng cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhàng. Cậu vẫn là trẻ con hả? Bạch Lục Minh nói, Anh trong thấy Vương Trắng sẽ dùng chân đá hoàng sỏi nhỏ trên đất, cho đến khi hoàng sỏi kia dừng lại, thì tiếp tục đá nó lăn đi một đoạn nữa, cứ lặp đi lặp lại như thế. <cười> Vương Trắng sợ sợ đầu. Quay mặt nghe cô cười với Bạch Luật Minh. Bạch Luật Minh cúi đầu cũng cười, hình như có chút bức tất dĩ mà nhẹ nhàng lắc đầu. Có hai người khác ngên diện đi tới cũng dắt theo một chú chó. Vương Trắng, sức ngạc nhiên, không nghĩ đến đã vào giờ này, còn có người đi ra dẫn chó đi dạo. Cậu gục đầu, sợ bị nhận ra, sợ bị gặp những lời khiển trách từ mọi người khi cậu gặp được Bạch Lục Minh. Hai người ở đằng trước hương đại, Nhìn qua là một cặp vợ chồng trung niên. Các cậu cũng dắt chó đi dạo à? Vương tráng cuối gầm mặt không nói gì, tim cậu đập thực màu. Bàn tay tót mồ hôi bỗng dưng được cầm lấy. Cậu có chút ngạc nhiên ngẩn đầu, Bạch Lục Minh đang đứng bên cạnh cậu. Cũng đúng là anh nắm tay cậu. Truyền đạt của lực lượng tâm an. Vâng, hai bác cũng vậy sao? Đều đã trễ thế này rồi. Bạch Lục Minh đáp. Đúng vậy, nhóc nhà các cậu là sai môi về các hoặc bác nha. Ý gâu gâu. Tiểu Bạch đúng lúc kêu lên hai tiếng cùng với chú chó tròi tròi, nhà đối phương bắt đầu đùa giỡn. Cặp vợ chồng trung niên cười, đối với trường hợp hai chú chó chơi đùa với nhau, có vẻ rất thích nhẹ ngỏng. Hai vợ chồng trung niên lại cùng, Bạch Lục Minh hạng huyên về đề tài nuôi chó chồng chốc lát. Bạch Lục Minh đều, đối đáp trôi chạy, toàn bộ quá trình vẫn luôn nắm tay vương trắng. Vương trắng cái gì? Cũng nói không nên lợi. chờ hai vợ chồng trung niên nọ đi rồi, Vương Tráng mới chậm rãi thở vào một hơi. Cảm thấy chính mình vừa nãy thực sự là quá khổ. Vương Tráng rất cảm kích, mà nhìn Bạch lục Minh ở một bên. Bạch lục Minh buông tay Vương Tráng ra, cả hai đi tiếp một đoạn đường. Qua hai ngày nữa, chính là ngày tòa thẩm vấn. Ô, là, là vậy à? Chứng cứ đã vô cùng xác thực, cho nên không cần lo lắng. Ừ, được Không hiểu vì sao Vương Tráng cũng không phải thực sự vui vẻ Bởi một khi án tử này kết thúc Có phải liền có nghĩa là Bạch, bạch luật sư Vương Tráng do dự thật đầu Trước cuộc lấy hết can đảm mở miệng Cái gì? Chúng ta Mở miệng rồi Lại không biết phải hỏi như thế nào Chúng ta Ừ Thằng đến hôm nay Vương Tráng mới đột nhiên ý thức được Không biết bắt đầu từ khi nào Cậu cùng Bạch Luật Minh đã thân mực như vậy rồi Hai người bọn họ vì Một chuyện án tử mà liên lụy nhau Sau đó liền ở chung một chỗ Sinh hoạt bên nhau Tiếp tấu bước đi của cả hai cũng rất hài hòa Tiếp sau đấy Họ lại ngủ trên cùng một cái giường Ngay cả loại chuyện kia cũng đã làm Là bất tri bất giác Hay là thay đổi một cách vô tri vô giác tóm lại Bọn họ đã đi đến một bước quan hệ này, mà loại quan hệ này trước cuộc là gì, vương tráng cũng không dám tùy tiện định nghĩa cho nó. Nếu đúng như theo lời của Bạch Luật Minh, sáng nay làm loại chuyện nọ không phải là vị phí luật sư, vậy đến cùng là bởi vì cái gì, cậu có nghĩ tới. Cậu vắt hết óc mà nghĩ tới, nhưng lại càng muốn nghe được câu trả lời của Bạch Luật Minh. Bạch Luật Sư, anh nghĩ như thế nào về chúng ta bây giờ? Vương Tráng thật cẩn thận hỏi bạch luật Minh, cậu thật sự rất muốn rất muốn biết ý tưởng của bạch luật mình, thế nhưng người sau chỉ lại cúi đầu, chậm trải đi về phía trước, vẫn chưa đáp lời. Vương Tráng đành phải đi theo anh, cũng không hề hé viện, loài chuyện này Vương Tráng không dám cũng ngượng ngùng hỏi lại lần thứ hai. Không biết, đã được mấy giờ? Ngay cả tiểu bạch vốn đang hoang thoát hình như cũng có điểm mệt mỏi nên bước chân, nhưng... Bạch lục minh vẫn còn tiến về phía trước. Vương trắng có chút thở hồng học mà theo ở đằng sau, hoàn cảnh chung quanh cũng có vẻ xa lạ, tôi nhìn không được hỏi. Bạch, bà độc sư à, chúng ta phải tiếp tục đi đâu vậy? Bạch lục minh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Tôi muốn được cùng anh tiếp tục như thế này. Tòa án thẩm vấn diễn tra thuận lợi ngoài dự kiến. Vương trắng cơ hồ một câu cũng chưa nói. Bạch Lục Minh đã ở trên tòa án thông dòng chứng định mà liên hoàn đại pháo, luật sư bên phía đối phương cũng cùng hung phạm hầu như hoàn toàn không có đường sống để phản bác. Vương Tráng coi như kiến thức đến cái gì gọi là quân lính tàn trả. Vương Tráng tự nhiên là cao hứng bởi vì được rửa sạch hiểm nghị, mọi người trong bồi thẩm đoàn cũng không hề dùng loại ánh mắt xem nạn nhân giết người mà nhìn cậu nữa. Điện thoại của cậu sau khi tòa án thẩm vấn kết thúc liên nhận được rất nhiều tin nhắn, đều là người quen trước đây của cậu gửi tới, đa bộ phận những ai từng sử dụng, ngôn ngữ ác liệt công kết cậu. Lúc Vương Tráng bị bắt giam, đều đối với Vương Tráng tỏ vẻ xin lỗi, sau đó lại nói chúc mừng. Vương Tráng cảm thấy thật vui mừng, việc mọi người có thể đổi mới cách nhìn về cậu thật sự quá tốt, cậu nhất nhất trả lời tất cả những tin nhắn bây tỏ cảm tạ hơn nữa cuối cùng cũng không quên nhắc đến. Đây đều là nhờ vào công lao của Bạch Luật Sư. Cậu biết, hình tượng của Bạch Luật Minh trong lòng mọi người không tốt lắm, thế nên cậu muốn tưởng khả năng vì Bạch Luật Sư nói lời hay. Vương Tráng xử lý một ít thủ tục. tra cửa vừa vặn trông thấy Bạch Luật Minh từ một cánh cửa khác đi ra. Bạch Luật Sư thật tốt quá rồi! Vương Tráng cười với Bạch Luật Minh vẻ mặt vui vẻ. Ừ. Bạch luật sư thật lợi hại. Lại thành công giải quyết. Một án tử nữa. Tôi sẽ không thua. Vương Tráng nhìn Bạch luật minh Khóe miệng. Đang mang ý cười nói ra lời này. Sự tự tin tuyệt đối ấy. Lại mang theo một chút trào phúng. Vương Tráng liền cứ ngơ ngát như vậy. Mà nhìn y. Thẳng đến lúc Bạch luật minh khôi phục thần sắc diện vô biểu tình. Trong về phía Vương Tráng. Vương Tráng mới thu hồi tầm mắt. Mặt cũng đỏ. Cậu đã làm xong hết thủ tục rồi à? Ừ, còn Bạch Luật Sư thì sao? Tôi cũng vậy. Thấy Vương Trắng hướng đến cửa lớn của tòa án đi tới, Bạch Luật Minh tấm chặt cậu. Nếu cậu muốn bị phóng viên nghiện nát thì cứ đi qua cửa chính đi. Ồ, thế thì làm sao bây giờ đây? Đương nhiên là đi cửa sầu. Theo tôi nào? Ừ, Vương Trắng liền ngoan ngoãn đi theo Bạch Luật Minh. Trong khi, Bạch Luật Minh vẫn luôn nắm lấy cổ tay của Vương Trắng. Quanh co lòng vòng, chốt cuộc đi đến một chỗ cánh cửa nhỏ. Vương Trắng thật tới, có nguyện tới, to ấn trọng trải như thế, cương nhiên còn có địa phương như vậy. À, Trắng Trắng! Hả? Vương Trắng nhìn thấy Hà Duy, giơ hai tay, hướng về phía cậu chạy chậm tới. Trắng Trắng, chúc mừng cậu! Hà Duy vừa định ôm một cái, phía sau cổ áo đã bị tấm chặt, vậy nên chỉ kém một ly, Là ý có thể ôm ấp Vương Trắng vào trong lòng. Ấn niệm quay đầu tà tạ liếc bạch lục minh một cải. Hà Duy đứng thẳng người, nhếch môi cười. trang tráng thật là tốt quá rồi. Cuối cùng cũng được tẩy hiểm nghi. Vương Trắng cũng cười. Đúng thế, cảm ơn Hạ Luật Sư. À phải rồi, Hạ Luật Sư, cậu tại sao lại ở chỗ này vậy? Vương Trắng có phần nghi hoặc. Tới chở các anh về nhà đó. À, ra là vậy. Phiền Hạ Luật Sư rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Hạ Duy cẩn thận, đem cửa sau của tòa án mở ra một cái khe nhỏ, thò đầu ra, nhìn trái nhìn phải. Sau đó lại lùi vào trong cửa nhìn hướng hai người bọn họ. Không phát hiện được kẻ địch. Vương Trắng, bị sự hài hước của Hạ Luật Sư chọc cười. Vậy thì đi thôi. Bạch lục Minh cầm lấy tay Vương Trắng. Cả hai đi trước đi, tôi cản hậu cho. Hạ Duy Nghiêm nghiêm túc túc nói với hai người họ, nếu đã khiến Tráng Tráng cười, vậy thì tiếp tục chọc nhà. Ba người tiến vào trong xe, Hà Duy ngồi ở ghế lái, mà Vương Tráng cũng bạch được mình thì tránh ở đằng sau. À, ngày này ánh nắng mặt trời, thiệt là sáng lặng, quả nhiên là vì hôm nay là ngày đại hỷ đây mà. Vương Tráng cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cậu, cậu cảm thấy nội tâm một ảnh sáng trong án kiện trước cuộc đã kết thúc rồi chán chán cậu bâu nhìn cửa viện kìa Hà Duy chỉ chỉ Vương Trắng duỗi cổ từ nơi này chỉ có thể mơ hộ nhìn thấy cửa chính của tòa án vây quanh xung quanh toàn là người và người Vương Trắng kinh ngạc chán chán anh phải chuẩn bị tinh thần cho tốt đó nhà đừng nghĩ sau khi án kiện kết thúc là anh được thanh nhạc đầu lỡ bị phóng viên bắt đến thì khổ cho anh rồi Có lẽ tin tức trên báo ngày mai sẽ là Vương Trắng nửa lực, làm hé mở ra chân tướng và vụ giết người. Nhiều lần cúc chiếc trước cuộc đoạt được sự trong sạch. Những kẻ trước đó coi anh như tội phạm sát nhận đáng chết. Giờ đây có khả năng sẽ phong anh thành anh hùng của thành phố của Công ha Phản chiến cũng thật nhanh, thật là bọn người giỏi trở mặt. a nếu không nhờ Hà Duy nhắc nhở, Vương Trắng thật sự sẽ không nghĩ tới sự việc có thể trở nên như thế. Bởi vậy, Trang Trắng, Cậu phải cẩn thận đó nhà Nếu muốn đi đâu có thể gọi tôi tới, tôi nhất định sẽ bảo hộ cậu Suốt toàn bộ hành trình. Đừng lắm đời nữa, Màu lái xe đi. Bạch luật minh tà liếc Hạ Duy, Miệng đang không ngừng nói một cái. hà Hạ Duy xùy một tiếng. Được rồi, Vậy xuất phát tôi, Tôi chính là lão tài xế, Trang Trắng, Ngồi vấn nha Được. Vương Trắng vừa đáp xong, Xe liền nổ máy phóng nhanh quẹo đi. Khiến mũi cậu xích chút nữa đụng phải chỗ ghế ngồi đằng trước chạm thôi bạch lục minh nhìn thoáng qua vương trắng đang che mũi rồi nói với hà duy rồi rồi xe cứ thế vững vàng mà chạy vương trắng rất nhiều lần trong về phía bạch lục minh đều phát hiện anh đang ngó ra ngoài cửa sổ vương trắng lấy điện thoại ra bà chủ nhà trước đây của cậu có gửi cho cậu một tin nhắn hỏi cậu còn muốn ở lại chỗ nhà thuê hay không Cũng tỏ vẻ, bà luôn tùy thời hoang nghện. Vương trắng nhìn chăm chăm màn hình di động hồi lâu, lại đem nó nhét vào trong túi. Thêm lần nữa quay đầu, hướng về phía bạch luật minh Người sau vẫn là nhìn ngoài cửa sổ, chỉ chưa cho cậu một góc mặt nghiện. Vương trắng cúi đầu. Hà Duy liếc nhìn kính chiếu hậu nhìn hai người phía sau, đến một câu cũng không nổi. Suy nghĩ có nên mở miệng, làm không khí sinh động thêm một tí hay không? Há miệng thở dốc cuối cùng vẫn không hé môi. hà Duy dựng xe trước nhà của bạch luật mình. Ba người xuống xe. À tráng tráng, lại phải tách ra rồi. hà Duy về mặt đau khổ. hà luật sư, về sau còn có thể tự xuyên gặp mặt mà. Cậu bảo đó nha, sau này muốn gặp cậu. Mặc kệ sẽ ra chuyện gì, bất luận bị kẻ nào ngăn cản. Hạ Duy đặc biệt cường điệu vấn đề nhân lực. Cũng phải đến gặp tôi nha. Ừ, đương nhiên, chúng ta là bạn tốt mà. Vương Trắng sờ sờ đầu. Bạn tốt à? Hà Duy hai mắt sẵn lấp lánh mà nhìn Vương Trắng. Chúng ta là bạn tốt. Hà Duy kích động lặp lại lần nữa, lăn lộn trong giới luật sư. Người lừa ta gạt nhiều năm như vậy. Người hướng y nói, chúng ta là bạn tốt, thật quá ít ỏi. Hắn đều muốn quên mất quan hệ bằng hữu đơn thuận nhất, nguyên thủy nhất có nghĩa là gì rồi. Bất quá, Đàn bè liệu có động nghĩa với việc bị gián thể người tốt hay không? Nghĩ đến đây Hà Duy là ê ẩy. Cậu có thể đi được rồi đấy. Bạch Lục Minh nhắc. Ha! Bạch Lục Minh dùng chìa khóa mở cửa. Vương Trắng, vào đi. Ừ, được. Vương Trắng đến cửa không quên vẫy tay với Hà Duy. Hà Duy cũng cười tủm tỉm hướng Vương Trắng vẫy vẫy tay sau đó liền lái xe đi mất. Vương Trắng đi vào trong Đem dậy có hai người lắc sạch, rồi trông thấy Bạch Lục Minh lại ngồi tại bàn sách. Dường như giây tiếp theo sẽ tiến vào trạng thái làm việc. Ôi! Vương Trắng cũng chưa nói gì, tay nhẹ nhàng đi đến phòng của cậu. Bạch Lục Minh đang sửa sang tư liệu của các án kiện khác. Anh nghe được động tỉnh phát tra từ trong phòng Vương Trắng, liền ngẩng đầu nhịn sang, có thể xem thấy mặt nghiêng của Vương Trắng. Cậu đương thu dọn đồ đạc anh cúi đầu nhăn mày, tay cầm bút gậy thật chặt. qua một hồi lâu, thang năm trong phòng vương trắng đã không còn. vương trắng đi đến trước cửa. bạch luân sư, cậu nhỏ giọng gọi. bạch lục minh ngẩng đầu nhìn vương trắng. cậu hai tay ôm một cái túi, chính là cái túi cậu mang theo khi mới tới. tôi, tôi, tôi có thể dọn vào phòng của anh không? đợi một lúc lâu cũng chưa thấy Bạch Lục Minh trả lời Vương Tráng dường như không xác định mà mở miệng Bạch Luân sư à Bạch Lục Minh đột nhiên nằm sắm xoài ra trên bàn mặt chôn giữa hai cánh tay tự như sức lực toàn thân bị trút kiệt đến khi ngẩng đầu lên lần nữa mặt đã có chút hồng cái tên này chỉ là chuyển phòng thôi làm gì mà ôm cả túi đi như thế hả đây là lần đầu tiên anh tỏ ra thất thú trước mặt Vương Tráng. Có chút xúc động mà hướng Vương Trắng lớn tiếng mắng, quả thật có thể nói là tức muốn học mẫu. Ơ, Vương Trắng hoảng sợ. Cái túi này. Vương Trắng nhìn xem túi trong tay. Tại vì đồ tuy chẳng không dịu lắm, Nhưng cũng không ít. Vậy nên, muốn dùng túi đem một lần luôn. Thật là tức chết mà. Bạch lục Minh, Che lại khuôn mặt vì bị chọc tức mà đỏ bừng. Gia hỏa này trước cũng có biết là vừa nãy. Anh có bao nhiêu dạy vỏ hay không mà. Anh đã bao lâu rồi, chưa cảm nhận được cái gọi là khẩn trường, cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là đầu óc trống rỗng. Vương Tráng biết mình đã khiến Bạch Luật Minh không vui, mặc dù cậu không rõ bản thân đã làm sai cái gì. Vương Trắng cúi đầu nhận sai, thật cẩn thận nổi. Bạch Luật Sư, tôi có thể dọn qua được không? Cầu sợ Bạch Luật Minh, vì tức giận mà không cho cậu dời qua. Sau hồi lâu, Vậy đây là câu trả lời của cậu dành cho tôi à? Bạch Lục Minh đã khôi phục là bình thường. Bạch Lục Minh đi đến trước người Vương Trắng. Phải không nào? Ừ, ừ. Vương Trắng đầu trũ xuống càng thấp, mặt đỏ bừng bừng. Đã vào cửa nhà tôi, thì anh đã đổi sự hộp với tôi chứ? Gì cơ? về sau gọi tôi là Lục Minh. a a. Hử? Lục, Lục Minh. Sau khi nói xong, mặt Vương Trắng càng đỏ hơn. Bạch Lục Minh mỉm cười, sờ sờ đầu Vương Trắng, sau đó lại hôn cậu. Vương Trắng chớp chớp mắt, nhìn ôm du trong con ngư của Bạch Lục Minh, nhất thời, không thể dợi mắt được. Vương Trắng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bà chủ nhà cũ. Cảm ơn ý tố của bà chủ ạ, nhưng mà cháu không thể thuê phòng nữa, bởi vì cháu đã tìm được nơi, cháu vẫn luôn muốn ở lại rồi. Chuyện pháp ngoại tình duyên Đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.